các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cúi đầu tiếp tục ăn bắp sang trong tay mạnh hàn vũ nhìn cô gái đang xem nhẹ anh vẫn duy trì phong độ không thèm để ý khẽ cười một tiếng mở miệng anh có thể mời em kêu vũ không nhàn lệ chi cảm thấy ánh mắt của mọi người càng trở nên nóng ruc còn bí mật mang theo ghen tị oán hận cô cảm thấy mình thật vô tội cô thật sự không muốn kêu vũ nha mà đối tượng còn là mạnh hàn vũ nhân vật phiền toái này. Cô nghĩ nghĩ, nhìn anh, lại nhìn bịch bắp, nhíu mày suy tư một lúc lâu mới lạnh nhạt nói: thật xin lỗi, tôi sẽ không bất quá. Cô chỉ chỉ kiều khả tư bên cạnh. Cô ấy sẽ thay tôi. Tiếp theo, nhan lệ chi xem như không có việc gì, tiếp tục ăn bắp của cô. Mọi người trong hội trường đều nhớ rõ, trong các vũ hội hàng năm, cùng nhan lệ chi gâu vú cũng chỉ có thể là kiều khả tư. Cho nên khi người nào đó lạnh nhạt Nói ra ba chữ tôi xe không Mạnh hẳn vũ chỉ đành bắt đác dĩ Kéo tay kiểu cả tư đi đến giữa hội trường Khỏe mắt khẽ liếc nhìn tài nữ Vẫn ung dung ngồi ăn bắp sang của mình Làm như là mọi chuyện quan trọng lắm Đồng thời bên tai nghe được Những lời nói bản tán về anh và cô Nghe thấy không Nhà lệ chi thế nhưng cứ tuyệt mạnh hẳn vũ Chỉ bằng một cái cớ không đâu vào đâu Mạnh hẳn vũ thật sự đã mời Nha lệ chi Nhưng anh đã bị từ chối rồi Trời ạ Không nhìn lầm nha Mạnh hẳn vũ thế mà lại bị cử tuyệt Nếu như trước kia Mạnh hẳn vũ quyết tâm theo đuổi Nha lệ chi Thì bây giờ quyết tâm của anh Đã giảm xuống 20% rồi Cô dám trà đạp lên mặt mũi của anh như vậy Anh nhất định sẽ bắt cô lại Sau đó hung hăng quang đi Chỉ là Tiếp theo đối phó với cô như thế nào Tặng hoa tặng quà, mời ăn cơm. Mấy cái chiều cũ dịch đó, hữu dụng sao? Chưa bao giờ anh cảm thấy theo đuổi con gái lại khó như vậy. Em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm. Nhàn lệ chi đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Thật xin lỗi, tôi bây giờ muốn đến thư viện đọc sách. Có chuyện gì lần sau đến nội học sinh nói đi. Tuy rằng lúc này cô thoáng giao dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn xoay người rời đi. Cô chán ghét viễn toái, đồng thời cũng hy vọng Cô cự tuyệt sẽ không làm anh tổn thương Nhưng cô không biết rằng Mạnh hẳn vũ liên tiếp bị cự tuyệt Quyết tâm theo đuổi càng cao Chi Chi Xem ra Mạnh hẳn vũ thật sự muốn theo đuổi cậu Biết được mọi chuyện Kiểu cả tư hơi ngạc nhiên nói Phải không Nhà lệ chi không phải là đứa ngốc Cô thật sự cảm thấy nghi hoặc Với chuyện Mạnh hẳn vũ theo đuổi mình Chi Chi Cậu thật sự không có ý định cho anh ta một cơ hội sao Kiều cả tư mang theo thản nhiên cùng đồng tình, quay đầu lại bổ thêm một câu. Chi chi, mình cảm thấy cậu không nên vì sợ phiền toái mà lập tức cử tuyệt. Nhưng là nguyên nhân làm cho mạnh hàn vũ muốn theo đuổi mình, cậu nghĩ ra sao? Nhàn lệ chi nói ra nghi vấn trong lòng. Có lẽ là anh ta đột nhiên thích cậu. Thích, nguyên nhân rất khó nói rõ ràng. Kiều cả tư nghiêng đầu nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Hơn nữa, mạnh hẳn vũ làm như vậy, cậu cảm thấy rất chán ghét sao? Không. Nhân lệ chi cẩn thận tự hỏi một chút. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy mạnh hẳn vũ thật ra không giống như trong tưởng tượng của cô, rất là tự cao. Hơn nữa, đối với hành động của anh, cô vẫn có một cảm giác vui sướng, không thể diễn tả. Thì đó, ít nhất cậu không chán ghét người ta. Kiểu cả từ bộ dạng rèn sát khi còn nóng nói. Cuộc sống đại học của cô cũng không có hy vọng Chi Chi chỉ, chỉ lo nghĩ chuyện học hành Như vậy về sau Ngay cả một chút yêu đương ngọt ngào để nhớ Cũng không có Nghĩ vậy kiểu cả tư bắt đầu toàn lực cổ vũ Chi Chi Nếu lần sau anh ta hẹn cậu ra ngoài Cậu phải đồng ý cho mình Một lần thôi Sau khi tiếp xúc mà cảm thấy không thích Thì lúc đó cử tuyệt vẫn còn được mà Nghĩ nghĩ nhà lệ chi rất cục gật đầu Mà liên tục ba lần bị cử tuyệt Nói thật ra là Mạnh Hàn Vũ cũng có hơi nhủ trí, nhưng vừa nghĩ tới cuộc ngữ của mình hôm bữa, khẽ cắn môi, quyết định đổ một loại phương thức hẹn khác. Ngồi phịch trên ghế sofa, trong đầu nghĩ phải làm như thế nào để có thể mời người ta ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tin tức trên TV nói tối mai sẽ có mưa sao vang. Mạnh Hàn Vũ vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi cho nhà lệ chi Nghe thấy tiếng hiệu trả lời, không để cho người ta kịp lên tiếng, anh đã nói nhà lệ chi tối mai em có rảnh không tối mai sẽ có mưa sa băng em hứng thú không ở đầu dây bên kia nhà lệ chi thoáng chần chừ cũng không trả lời nghe được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.